Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác 331, Lão Tử Quỷ xuất hiện. Không sai, Càng Nguyên Quốc này vốn chính là của Dương Gia, Đông Phương Gia ta cũng ủng hộ Dương Hữu đảm đương vị trí hoàng đế, Càng Lão Ma Ngươi vẫn là nhận mệnh đi. Đông Phương Bất Tử cũng phụ họa nói, Đông Phương Bất Tử tuy cũng có giả tâm, cũng muốn đem Càng Nguyên Quốc khống chế trong tay, nhưng hắn biết rõ, cái này là không thể nào. Đông Phương Gia cùng Dương Gia thế lực trên lệch tuy không tính quá lớn, nhưng bởi vì Dương Lỗi tồn tại, tồn tại cường đại sau lưng Dương Lỗi kia, cho nên Đông Phương bất tử cũng sẽ không ngốc đến cùng Dương Gia là địch. Một nguyên nhân khác chính là, cái hoàng thất này là Dương Gia hay là Càng Gia, đối với Đông Phương Gia mà nói, rất hiển nhiên, cùng Càng Gia quan hệ không bằng Dương Gia tốt, hơn nữa thực lực Càng Gia so với Dương Gia trên lệch quá xa. Dương Lỗi cười nói, Vương Gia chủ, ngươi thấy thế nào, thấy thế nào, Chúng ta tự nhiên sẽ không đáp ứng, dương gia các ngươi muốn chiếm tiện nghi, các ngươi nằm mơ, vương bá đạo vẫn không nói gì, vương bá huyền liền hô, vương gia chủ, hắn nói, là ý của ngươi sao, dương lỗi tuyệt không để ý, mà là cười nói, cái này, vương bá đạo do dự, đại ca, cùng bọn họ dông dài cái gì, vương bá huyền nói, nếu để cho bọn dương gia hắn kiêu ngạo, như vậy vương gia chúng ta xong rồi, cầm miệng, vương bá đạo hét lớn một tiếng, đại ca, ngươi. Vương bá huyền nghĩ mãi mà không rõ tại sao đại ca của mình lại mắng mình, không có biện pháp, vương bá đạo tin tường, nếu như không đáp ứng, như vậy vương gia tất nhiên sẽ xong đời, cùng càng gia đồng dạng, tuyệt đối không có kết cục tốt, hôm nay dương gia thế lớn, mặc dù là tam gia, không, mặc dù là tứ gia cùng một chỗ, cũng chưa chắc có thể đối kháng được dương gia, bởi vì dương gia có một tồn tại cường đại, vương gia chúng ta cũng đồng ý, triệu gia cũng đồng ý, triệu nguyên thần cũng không có cách nào, Trong nội tâm triệu gia lão tổ rõ ràng nhất, vị kia của dương gia quá kinh khủng, dù vũ thần đại viên mãn thần thú như thiên vương hổ cũng sợ hãi, như thế, ai có thể làm gì được dương gia? Cùng dương gia đối nghịch, đây chẳng phải là muốn chết, cho nên thời điểm dương hữu nói ra những lời kia, triệu nguyên thần không nói lời nào, không được, ta mới là hoàng đế, ta mới là chính thống, các ngươi đây là đại nghịch bất đạo, đây là mưu phản, càng chính tiêu hoàng đế hô, nói đùa gì vậy, mình là hoàng đế. Tam cung lục viện 72 phi, cẩm y ngọc thực, nắm quyền cực lớn, muốn làm gì liền làm cái đó, làm sao có thể buông tha cho ngôi vị hoàng đế, làm sao có thể nhượng xuất quyền lợi này, đại nghịch bất đạo. Mưu phản, dương vô địch hừ lạnh nói, càng gia các ngươi còn không biết nhục nói lời như vậy, các ngươi đầu hàng hay là muốn chết, các ngươi, các ngươi, cầm miệng, không được nhiều lời, càng thiên phong quát, lão tổ tông. Thế nhưng mà... Thế nhưng mà, ta bảo ngươi câm miệng, ngươi không nghe thấy sao, càng thiên phong trừng mắt lít hắn một cái, sau đó quay người đối với mọi người nói, càng gia chúng ta nguyện ý nhượng xuất hoàng thất, nhượng suốt ngôi vị hoàng đế, ly khai hoàng cung, tốt, như thế hạn các ngươi ba ngày toàn bộ chuyển ra hoàng cung, còn có, đồ vật trong nội viện hoàng cung, đều không cho thiếu một thứ, dương vô địch nói, các ngươi, tốt, chúng ta đáp ứng, càng thiên phong biệt khuất không thôi, nhưng cũng là không có cách nào, Ai bảo hôm nay càng gia thế nhược đây, đúng vào lúc này, một thanh âm hiện ra ở trong tay mọi người, một thân hình nhanh chóng xuất hiện trước mắt mọi người, các ngươi quá để cho ta thất vọng rồi, càng gia chúng ta không có người nhu nhược, lão tổ tông, càng thiên phong nhìn xem người tới, lập tức đại hỷ, thật là lão tổ tông, chứng kiến người tới, càng thiên phong mừng rỡ không thôi, người tới chính là càng gia đời thứ ba hoàng đế càng dược long, là một đời thiên tài, 30 tuổi liền đi vào vũ thần cảnh giới, 120 tuổi đạt tới Vũ Thần Đại Viên mãn Cảnh Giới, vì đột phá Vũ Thần Đại Viên mãn tiến vào tầng thứ càng cao, ly khai càng nguyên quốc đi tìm đột phá, giám định thuật, đinh, giám định thuật thất bại, độ thuần thuật tăng lên, giám định thuật rõ ràng thất bại, dương lỗi chấn động, người này Tu Vi chẳng phải là đã vượt qua Vũ Thần Cảnh Giới, cái này phiền toái, xem ra một hồi đại chiến khó tránh khỏi rồi, chẳng qua nếu như có thể đánh chết thằng này, như vậy Tu Vi của mình sẽ tiến bộ bao nhiêu đây? Cái bốt này, mới thật sự là đại bốc A, thì ra càng nguyên quốc hoàng thất còn có tồn tại cường đại như vậy, hừ, các ngươi lớn mật, lại muốn mưu phản, hôm nay, ta liền giết sạch các ngươi, hiện uy danh càng gia ta, càng dược long chém ra một chưởng, kình phong nổi lên bốn phía, mọi người tại đây lập tức cảm nhận được áp lực khổng lồ, thiên địa tự hồ cũng cũng bị một chưởng này hủy diệt, không tốt, dương vô địch hét lớn một tiếng, mọi người cùng nhau liên thủ, bọn người đông phương bất tử. Triệu Nguyên Thần, Vương Bá Đạo biết rõ chuyện nghiêm trọng, lão gia hỏa này tu vi quá cường hãng, một chưởng chi uy sao mà khủng bố, bành bành bành, càng dược long một chưởng này nhao nhao đánh nuôi đám đông, đều bị thụ tổn thương trình độ nhất định, lão ma, tiếp ta một chiêu, dương lỗi ăn vào một quả đại lực kim cương hoàng, nắm trường đao trong tay, thiên đao nhất thức, hôm nay tu vi dương lỗi đạt đến vũ đế bát dai, quy lực tự nhiên so với trước kia muốn cường hoành nhiều lắm. Một đao kia tuyệt đối có thể so với vũ thần cảnh giới, nhưng trong nội tâm dương lỗi rất rõ ràng, lão gia hỏa này tu vi quá cường hãn trừ khi kích phát nhất kích tất sát, bằng không thì căn bản không làm gì được hắn cả. Pháp tắc chi lực, tuổi còn trẻ rõ ràng lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, tha cho ngươi không được, càng dược long kinh ngạc không thôi, người trẻ tuổi trước mắt kia, tuổi không lớn lắm, tu vi không cao, nhưng rõ ràng lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, tư chất của hắn quá nghịch thiên, thiên tài như vậy. Đã không phải càng gia chi nhân, như vậy nhất định phải diệt sát, bóp chết trong trứng nước, bằng không thì về sau lớn lên. Mình căn bản khó có thể ngăn chặn, cái kia chính là uy hiếp cực lớn của càng gia. Càng không nhất chỉ, càng dược long hướng phía trước phóng ra một bước, nhưng biên độ lại thật lớn, lập tức vượt qua hơn 10 m để cho người líu lưỡi. Bành bành bành, một ngón tay này cùng ánh đao của dương lỗi đụng vào nhau, dương lỗi thiên đao nhất thức lập tức bị đánh tan, thân hình càng dược long cũng dừng bỗng chốc. Bất quá cũng không có như vậy dừng lại, mà là tiếp tục hướng phía dương lỗi công kích qua, dương lỗi gặp tình huống như vậy, kinh hải mất sắc, tu vi thằng này quả nhiên khủng bố, rõ ràng ngay cả thiên đao nhất thức cũng đơn giản tiếp nhận, tự hồ ngay cả một vết thương nhẹ cũng không có, quá mạnh mẽ rồi, đang chuẩn bị thi triển thúng tức thiên lý bỏ chạy, né tránh một kích này, mà vào lúc này một bàn tay đưa ra ngoài, tiếp nhận một kích này, chương 332, đánh chết thông huyền cảnh. Một Dương lỗi kinh dị một chút, nguyên lai là lão tử quỷ động thủ, ai, ai dám ngăn cản ta, trong nội tâm càng dược long đại chấn, một kích của mình uy thế, lực lượng, mình rõ ràng quá rồi, vũ thần cảnh giới võ giả tuyệt đối là tiếp không nổi, trừ khi là đạt đến thông huyền cảnh, mới có thể dễ dàng tiếp được như thế, chẳng lẽ dương gia rõ ràng cũng xuất hiện thông huyền cường giả, nếu như là nói như vậy, vậy lần này càng gia thật là phiền toái, làm gì nhúng tay chuyện giữa tiểu bối đây? Lão tử quỷ một tay cầm hồ lô rượu lão đảo đi ra, sắc mặt đỏ ẩn thành từng mảnh, như đã uống say. Cái dạng này, lại để cho người như thế nào cũng khó có thể liên tưởng. Lão tử quỷ này là trước kia tiếp được càng dược long càng không nhất chỉ. Ngươi là ai? Trong nội tâm càng dược long kính sợ, nheo lại con mắt, đánh giá người trước mắt, muốn nhìn xuyên tu vi người đến. Nhưng lại để cho hắn kinh ngạc không thôi chính là, mình căn bản nhìn không thấu tu vi của hắn, có thể thấy được người này khủng bố. Nếu như không phải có pháp bảo gì đem tu vi bản thân ẩn nấp, như vậy là người này tu vi cường đại hơn mình rất nhiều, nói cách khác, tu vi người này khả năng đạt đến nhị khí âm dương cảnh giới, ta là ai không trọng yếu, ta chỉ biết rõ, sự tình tiểu bối, người tốt nhất là không được nhúng tay, lão tử quỷ uống một hớp rượu, dỗ ra một ngụm trọc khí, sau đó không hề nhìn càng dược long ngược lại đối với dương lỗi nói, thiếu da, người không có việc gì chứ, thiếu da, càng dược long nhất đầu không thôi. Người này lại là người hầu của dương lỗi Làm hắn như thế nào cũng không tiếp thụ được Bất quá cũng khó trách Dương lỗi này tuổi còn trẻ là có thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực Thiên tư người này Nhất định là bị đại năng nào đó coi trọng Thu làm đệ tử Mà lão tử quỷ trước mắt này chính là người hầu Mà vị đại năng kia vì bảo hộ đệ tử của mình an bài Ta không sao May mắn ngươi tới kịp lúc Bằng không thì mạng nhỏ của ta liền xong đời Thằng này giao cho ngươi xử lý A Dương lỗi thầm nghĩ Có tay chân cường đại như vậy, ngu sao không dung, ân, đánh hắn tàn phế là được rồi, sau đó giao cho ta, thằng này lại muốn giết ta, ta muốn cho hắn biết thế nào là lợi hại. Lão tử quỷ nghe vậy không khỏi cười khổ không thôi, cảm tình vị đại thiếu gia này, đem mình làm tay chân tùy tiện sai sử rồi, bất quá trước khi đến, vị kia từng từng nói qua, trừ khi là dưới tình huống tánh mạng hắn bị uy hiếp, nếu như không ra tay sẽ chết mới động thủ. Cho nên dương lỗi muốn mình đánh chết gia hỏa thông huyền nhất giai này, hắn là sẽ không làm đấy. Vì vậy lắc đầu nói, thiếu gia, chuyện này lão tử quỷ làm không được, ngươi, dương lỗi khó thở, mà càng dược long nghe nói như thế lại nhẹ nhàng thở ra. Nếu như lão tử quỷ này thực muốn giết mình mà nói, chỉ sợ thật đúng là khó có thể chạy trốn được, hơn nữa cho dù có thể chạy trốn, cũng sẽ bị thương không nhẹ, hai đàn, cái gì, lão tử quỷ nhãn con ngươi sáng ngời. Hai đàn túy sinh mộng tử tử như thế nào, lão tử quỷ nuốt một ngụm nước bọt, nhưng vẫn lắc đầu, rượu ngon này mặc dù tốt, nhưng không thể vi phạm thượng cấp an bài, không được, không được, lão tử quỷ vẫn là lắc đầu, ngươi nói cái gì cũng không được, chuyện này, ta sẽ không nghe lời ngươi, vì cái gì không được, ba hữu được hay không, dương lỗi lại nói, lão tử quỷ nghe xong, nước miếng đều nhanh muốn chảy xuống rồi, thiết hầu ưng ực ưng ực nuốt nước miếng, nhưng vẫn là lắc đầu, không được, vẫn chưa được. Không phải chứ, lão tử quỷ, ngươi đừng lòng tham như vậy, chớ quên, ngươi bây giờ là người hầu của ta a ta làm chủ nhân đấy, muốn ngươi làm chút chuyện, cũng không chịu. Bốn đàn, tối đa bốn đàn, nhiều hơn không có rồi, dương lỗi nói, càng dược long nghe xong, khóe miệng co giật, tức giận không thôi. Mình còn so ra kém vài hũ rượu. Bất quá càn dược lòng cũng không dám nói gì. Dù sao lão tử quỷ này tu vi quá kinh khủng. Nếu như lão tử quỷ này thật sự cải biến chủ ý mà nói. Cái kia mình có thể thật sự sẽ thua rồi. Lão tổ tông, giết hắn đi, giết bọn chúng đi. Lúc này càng chính tiêu hô. Giết chúng ta, người khẩu khí thật là lớn a Trong mắt dương vô địch hàng quang hiện lên. Càng chính tiêu lại càng hoảng sợ. Bề bộ núp ở sau lưng càng thiên phong. Dương lỗi cũng phiền muộn. Lão gia tử dọa hắn làm gì, nếu để cho hắn động tay, chọc giận mọi người, để cho càng gia lão ma kia động thủ, như vậy sự tình liền dễ làm rồi, nếu như mình giết lão gia hỏa này mà nói, như vậy sẽ đạt được bao nhiêu điểm kinh nghiệm, bao nhiêu điểm tích lũy giá trị A, thằng này là cường giả siêu việt vũ thần cảnh giới. Một vũ thần đại viên mãn võ giả ít nhất có thể cho mình đạt được 900.000 tỷ điểm kinh nghiệm, mà thằng này là thứ siêu việt vũ thần gia hỏa. Như vậy mình liền có thể đạt được bao nhiêu điểm kinh nghiệm A, tối thiểu nhất hơn 1.000 tỷ. Như thế, mình tuyệt đối có thể tiến vào võ thánh cảnh giới. Một khi tiến vào võ thánh cảnh giới, đánh chết vũ thần, không có bất cứ vấn đề gì. Ta chỉ hỏi một câu, càng gia các ngươi thật sự là không muốn ly khai hoàng cung, nhận suốt ngôi vị hoàng đế. Dương lỗi cảm thấy lúc này có lẽ thêm một mồi lửa. Điều này sao có thể, các ngươi đám nhực tặc này, càng chính tiêu kêu lên, lời này ý tứ. Cái kia chính là không muốn, như vậy, dương gia đệ tử nghe lệnh, giết cho ta, dương lỗi quát, giết, chương 333, đánh chết thông huyền cảnh. 2. Bất quá khi nghe được sau đó tuôn ra thiên tâm giáp, dương lỗi ưa thích lật ra, thiên tâm giáp này là trước kia một mực đều mơ tưởng lấy được, ngày đó trường phong thương hội đấu giá hội, đã lấy được một miếng hộ tâm thiên tâm giáp, miếng hộ tâm kia mình xem xét qua, phẩm cấp mặc dù mới là cực phẩm linh khí. Nhưng nếu trọn vẹn tuyệt đối là thần khí, hơn nữa dương lỗi dự cảm, thiên tâm giáp trọn vẹn này có lẽ không chỉ đơn giản như vậy, lần này lại đạt được thiên tâm giáp, để cho dương lỗi như thế nào không cảm thấy cao hứng, ngươi. Người giết thiên phong, càng dược long nổi giận, triệt để phẫn nộ rồi, mình một thông huyền cảnh giới võ giả, rõ ràng để cho một người đang ở trước mặt, kích giết hậu đại của mình, hắn như thế nào không giận, ta giết ngươi, càng không nhất chỉ. Tu vi của càng dược Long so với càng thiên phong lợi hại nhiều lắm, thi triển tuyệt học mạnh nhất càng gia này, vi lực tự nhiên không thể so sánh, kinh khí cường đại hướng phía dương lỗi điên cùng mãnh liệt qua, một ngón tay này tự hồ đã vượt qua không gian, lập tức là đến trước mặt dương lỗi, dương lỗi lập tức lué lên, thuấn tức thiên lý, một phần ngàn cái hô hấp, liền đi tới sau lưng càng dược Long vốn cho rằng dương lỗi sẽ bị một kích này đánh trúng, đều mở to hai mắt nhìn, mà một ngón tay khủng bố này. Đã ở một sát na kia bị lão tử quỷ chặn, để cho lão tử quỷ cũng rất kinh ngạc, hắn phát hiện Dương Lỗi rõ ràng hiện ra ở sau lưng Càn Dược Long, phong đao thất sát, ngũ sát hợp nhất, ding, chúc mừng người chơi đánh chết thông huyền nhất giai càng Dược Long, lấy được kinh nghiệm giá trị 1000 tỷ, khí công giá trị 10 tỷ, điểm tích lũy giá trị 10 tỷ, ding, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới vũ đế đại viên mãn, ding, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới võ thánh nhất giai Đinh! Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới võ thánh cấp 2! Đinh! Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới võ thánh Tam Giai! Đinh! Chúc mừng người chơi đạt được tinh không thạch 10 viên! Đinh! Chúc mừng người chơi đạt được thượng phẩm linh thạch 100 viên! Đinh! Chúc mừng người chơi đạt được thông huyền đan 10 viên! Đinh! Chúc mừng người chơi đạt được cực phẩm thần khí càng không thủ đồ! Đinh! Chúc mừng người chơi đạt được một quả vạn dặm thần hành phù! Đinh! Chúc mừng người chơi đạt được càng không đồ. Đinh, Hệ thống đạt tới tiêu chuẩn thăng cấp, xin hỏi người chơi phải chăng hiện tại thăng cấp, đại bạo, đây mới thực sự là đại bạo, tinh không thạch là cái gì dương lỗi không biết, nhưng thượng phẩm linh thạch này, dương lỗi tự nhiên là tinh tường, cái thượng phẩm linh thạch này tại càng nguyên quốc căn bản không có bao nhiêu, gần kề chỉ là trong giới chỉ mẫu thân mình lưu cho mình mới lấy được một ít, mà bốn đại gia tộc đều không có phát hiện, còn có thông huyền đan, danh như ý nghĩa, thông huyền đan này nhất định là dùng để trợ giúp vũ thần đại viên mãn cường giả đột phá vũ thần tiến vào thông huyền cảnh giới, có lẽ cùng phá chướng đan kia tương tự, đinh, người chơi phải chăng thăng cấp hệ thống. Nếu như 10 giây đồng hồ không hồi phục, hệ thống sẽ mặc định thăng cấp, không, dương lỗi bề bộn đáp lại, nói đùa gì vậy, hiện tại thăng cấp, thăng cấp là cần phải có thời gian đấy, hơn nữa hiện tại mình dễ dàng hối đoái nhiều hơn một ít gì đó, một khi hệ thống thăng cấp, ý nghĩa đồ đạc sẽ tăng giá thừa dịp hiện tại điểm tích lũy giá trị của mình nhiều, hối đoái một ít thứ tốt, đây là phải đấy, ví dụ như tử điện lôi kích pháo dùng đánh chết vũ thần đại viên mãn, cái này có thể là đồ tốt, vũ khí có thể đánh chết vũ thần đại viên mãn cảnh giới, một kiện tử điện lôi kích pháo cần 1.5 tỷ điểm tích lũy, một khi thăng cấp, ai biết có thể biến thành 3 tỷ, thậm chí là 6 tỷ hay không. Nếu là như vậy mà nói, như vậy mình sẽ thiệt thòi lớn rồi, ngươi, ngươi rõ ràng giết lão tổ tông Người rõ ràng giết lão tổ tông, giết A, vì lão tổ tông báo thù, càng chính khôn hô lớn, nhưng mọi người căn bản không có động thủ, đều ngẫn người, binh khí trong tay 333 đều rơi xuống đất, nghe tiếng la kia, mọi người phục hồi tinh thần lại, đặc biệt là người càng gia, đều chạy trốn, nói giỡn, lão tổ tông là cái thực lực gì, rõ ràng cũng bị dương lỗi đánh chết, hắn quá kinh khủng, ở đâu còn có dũng khí cùng hắn đối kháng, dương lỗi cũng thật không ngờ hôm nay vận khí mình tốt như vậy. Phong ẩn đao liên tục hai lần đều kích phát kỹ năng nhất kích tất sát. Cái kỹ năng nhất kích tất sát này là cực kỳ vi diệu, một phần tỷ lệ. Mình rõ ràng liên tục kích phát hai lần. Hai lần liên tục này đánh chết hai vị càng gia lão tổ. Một cái là càng thiên phong, một cái khác là càng dược long Hơn nữa càng dược long này tu vi vẫn là siêu việt vũ thần thông huyền chi cảnh. Đông phương gia đông phương bất tử. Mọi người dương gia, bọn người vương gia vương bá đạo không dám tương tin vào hai mắt của mình rồi Càn dược long là cái tu vi gì, bọn hắn mới vừa rồi đều cảm thụ qua, ngoại trừ lão tử quỷ người hầu của Dương Lỗi ra, những người khác toàn bộ cộng lại cũng không nhất định sẽ là đối thủ của hắn, mà Dương Lỗi rõ ràng nhất kích tất sát, gần kề dùng một chiêu, một chiêu liền đánh chết hắn. Lúc này Vương Bá đạo phục hồi tinh thần lại, trong nội tâm thở phào một cái, nếu như thật cùng Dương Lỗi đối nghịch mà nói, như vậy Vương gia nhất định sẽ xong đời, triệt để xong đời, Thằng này rõ ràng che giấu được sâu như vậy. Hiện tại hắn còn không tới 20 tuổi, rõ ràng có thể đánh chết võ giả mạnh mẽ như vậy, đây rốt cuộc là yêu nghiệt gì? Hai vị lão gia hỏa càng gia đều chết hết, kết quả tự nhiên không cần phải nói rồi, không có người còn dám tới đối nghịch, hiện tại các ngươi còn ai có ý kiến hay sao? Lúc này Dương Lỗi biết rõ, là thời cơ tốt nhất quy hiếp bọn hắn, không có, không có, bọn hắn nguyên một đám nhau, nhau lắc đầu, hiện tại đại sự đã định, bất quá ta còn có một yêu cầu, lúc này Dương Lỗi nói Yêu cầu gì? Dương lỗi nhìn về phía vương bá đạo, yêu cầu này là đối với vương gia các ngươi đấy, muốn chúng ta làm cái gì? Chỉ cần có thể làm được nhất định nghe theo, tuy trong nội tâm vương bá đạo bất mãn, nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, mệnh của vương chấn quân, cái gì? Vương bá đạo lắp bắp kinh hải, ngay sau đó lắc đầu liên tục, vì cái gì? Không được, cái này không được, ngươi chẳng lẽ không hỏi một câu, tại sao ta muốn mệnh vương chấn quân sao? Dương lỗi ngữ khí thản nhiên nói, vì cái gì, vương bá đạo tiếp miệng hỏi, 10 năm trước vương chấn quân làm sự tình gì, người có thể hỏi hắn, dương lỗi nói ra, tuy vương bá đạo không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà suy đoán đến một tí, hơn nửa nhi tử của mình là cái tính cách gì hắn cũng biết một ít, chương 334, đánh chết thiên tinh vũ. Đi, đi đem nghịch tử kia mang tới cho ta, vương bá đạo quát to một tiếng, không được, không được bắt ta. Trong nội tâm vương chấn quân tinh tường, mình cùng dương lỗi có cừu oán hắn làm sao có thể sẽ bỏ qua mình đây? Tuyệt đối không có khả năng, vì vậy nghĩ đến thoát đi, nhưng hắn tu vi quá kém, làm sao có thể chạy thoát, chỉ một lát liền bị người bắt được. Mấy người đem vương chấn quân bắt đến trước mặt vương bá đạo, nghịch tử ngươi quỳ xuống cho ta, vương bá đạo đạp hắn một cước, phụ thân, ta, không phải ta đắc tội hắn, là, là khôi nhi đắc tội hắn đấy. Vương chấn quân không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mà là giải thích, Khô Nhi, Vương bá đạo hừ lạnh một tiếng, Khô Nhi đã chết, ngươi tự nhiên có thể đem mọi chuyện cần thiết đều đổ lên trên người hắn, 10 năm trước Khô Nhi bất quá là tiểu hài tử mà thôi, ngươi rõ ràng đem sự tình đổ lên trên người khô Nhi, 10. 10 năm trước, 10 năm trước là sự tình gì, Vương chấn quân nghe xong lập tức sửng sốt, còn tưởng rằng dương lỗi là vì mang thù, mới tìm mình phiền toái. Nhưng nghe đến là vì sự tình 10 năm trước, lại để cho hắn nhẹ nhàng thở ra, vẫn còn giả bộ, 10 năm trước ngươi coi trọng một nữ nhân, sau đó nữ nhân kia thề sống chết không theo, kết quả ngươi giết cả nhà người ta, ngươi rõ ràng còn nói không biết, tư nhã, ngươi đi ra, dương lỗi sớm đã thông tri tàu tư nhã, lúc này tàu tư nhã từ sau lưng dương lỗi đi ra, cẩu tặc, dù ngươi hóa thành cho ta cũng nhận ra, là ngươi giết cha cùng mẫu thân ta, ta muốn giết ngươi vì hắn bọn họ báo thù. Tàu tư nhã vừa nhìn thấy vương chấn quân liền hận không thể ăn thịt uống máu của hắn, đem hắn bầm thay vạn đoạn, phanh thay xé xác. Ngươi! Ngươi! Ngươi là tiện nhân kia, tiện nhân lưu nhã kia. Vương chấn quân vừa nhìn thấy tàu tư nhã liền nghĩ tới, cô gái này, không phải cùng tiện nữ nhân kia đồng dạng sao? Hừ, nghịch tử, ngươi cái nghịch tử này. Vương bá đạo thấy vậy, sao còn không rõ là chuyện gì xảy ra? Cái kia chính là kẻ đần rồi, vì vậy một bạc tai đem vương chấn quân cuột ngã, vương chấn quân ngã nhào trên đất, nhổ ra một bún máu, rớt ra hai cái răng, phụ thân, ngươi, ngươi vì cái gì đánh ta, vương chấn quân bụng mặt, nhìn xem phụ thân của mình nói ra, nghịch tử, ngươi còn có mặt mũi nói, vương bá đạo khó thở, không nghĩ tới hắn rõ ràng làm ra chuyện như vậy, vương bá đạo với tư cách gia chủ, một phụ thân, một võ giả, tuy bá đạo, nhưng hắn một lòng phát triển vương gia, một lòng hướng vũ, như thế nào cũng không nghĩ tới nhi tử mình sẽ làm ra chuyện như vậy chuyện này dù là ai cũng sẽ không cho phép phát sinh vương bá đạo quay người đối với dương lỗi nói dương công tử nghịch tử này liền giao cho ngươi xử lý làm ra quyết định như vậy vương bá đạo lòng đang nhỏ máu tuy nhi tử này làm chuyện xấu có thể nói là tán tận thiên lương nhưng dù sao là thân sinh nhi tử của mình đem thân sinh nhi tử của mình đẩy đi ra chịu chết trong nội tâm như thế nào không thống khổ phụ thân Ngươi không thể đem ta giao cho hắn a, hắn sẽ giết ta đấy, ta là nhi tử của ngươi, ta là nhi tử của ngươi a." Vương Chấn Quân nghe xong, liên tục kêu lên. Vương Bá Đạo xoay người, căn bản không để ý tới Vương Chấn Quân. "Dương công tử, nếu như không có chuyện gì khác mà nói, ta trước trời đi a." "Phụ thân, phụ thân, ta là nhi tử của ngươi a." Thấy cha mình ly khai, Vương Chấn Quân nóng nảy, nếu như hắn thật sự mặc kệ mình, như vậy sẽ thực chết chắc rồi. Tuy vương bá đạo trong nội tâm nhỏ máu, nhưng vì tương lai vương gia, vì bảo trụ vương gia, vương bá đạo không thể không buông tha cho vương chấn quân, phụ thân. Phụ thân, dương lỗi nghe mày nhăn lại, để cho hắn cầm miệng, hộ vệ áp lấy vương chấn quân nghe vậy cầm lấy một khối vải rách, nhét ở trong miệng của hắn, nếu như không có chuyện gì, như vậy chúng ta cũng cáo từ. Lúc này đông phương bất tử, triệu nguyên thần nhau nhau nói, chờ bọn hắn đều rời khỏi. Dương lỗi mới đối với đám người Dương Vô Địch nói, Gia Gia, chuyện nơi đây liền giao cho các ngươi, ta có chuyện xử lý, tốt, yên tâm, chuyện nơi đây chúng ta sẽ xử lý, Dương Vô Địch nói, Dương lỗi gật đầu, nâng lên vương chấn quân liền cùng tào Tư Nhã đi ra, rất nhanh hai người liền đi tới một chỗ, chỗ này đúng là Tàu Gia, bất quá tại đây hôm nay đã biến thành một mảnh đất hoang, mà trên đất hoang cách đó không xa, đúng là mộ địa của cha mẹ Tàu Tư Nhã, Dương lỗi, Tàu Tư Nhã, Còn có Lưu Vi ba người đứng trước mộ phần, vương chấn quân quỳ ở một bên, phụ thân, mẫu thân, ngày nay con gái báo thù cho các ngươi rồi, đại tỷ, tỷ phu, ta tới thăm các ngươi, các ngươi trên trời có linh thiên cũng có thể nhắm mắt, ta cùng tư nhã rốt cuộc tìm được hung thủ giết các ngươi, có thể dùng đầu của hắn để tế điện các ngươi, Lưu Vi thấp giọng nói ra, dương lỗi nghe vậy quăng ra vải rách nhét trong miệng hắn, không được giết ta, không được giết ta. Vương chấn quân dọa đến không ngừng lui về phía sau, không ngừng gọi, tư nhã, động thủ, dương lỗi không có nhìn hắn, mà là đối với tào tư nhã nói ra, tào tư nhã nhẹ gật đầu, cầm ám ma kiếm trong tay, từng bước một, hướng phía vương chấn quân đi qua, chấm chấm chấm, tư tinh cư, cảm ơn ngươi thiếu da, cảm ơn ngươi giúp ta báo thù, tào tư nhã cảm kích nhìn dương lỗi, dương lỗi nghe vậy lắc đầu, không cần cảm ơn ta, đây là việc ta nên làm. Hơn nửa trước kia ta đáp ứng ngươi muốn đem vương gia triệt để phá vỡ, nhưng còn không có làm được, không, như vậy đã đầy đủ rồi, người giết phụ mẫu ta là một người vương chấn quân mà thôi, tàu tư nhã không phải người lạm sát kẻ vô tội, tâm địa rất thiện lương, chấm chấm chấm, ngươi đã đến rồi, thiên tinh vũ nói, thứ kia ta đã lấy tới, dương thiên lôi phủi cái hộp trong tay, tốt, tốt, tốt, thiên tinh vũ cao hứng hô, lần này rốt cục có thể báo thù rồi, dương lỗi A dương lỗi, Lần này ta xem ngươi còn bất tử, Thiên Tinh Vũ vào đoạt lấy cái hộp trong tay Dương Thiên Lôi, cười như điên lên nói, bất quá hắn không biết là người này cũng không phải Dương Thiên Lôi chân tránh, Dương Thiên Lôi chính thức đã bị Dương Lỗi giết, vốn dùng vũ thần cảnh giới của Thiên Tinh Vũ vẫn là có thể nhìn ra một ít dấu vết để lại, nhưng bởi vì quá cao hứng, hắn quá muốn giết Dương Lỗi rồi, cho nên không có cẩn thận chú ý, Dương Thiên Lôi, ngươi hộ pháp cho ta, lần này ta xem Dương Lỗi tránh thoát ám sát của ta như thế nào. Thiên Tinh Vũ cùng Tiếu nói: "Tốt, Dương Thiên Lôi ta rốt cuộc có thể báo thù rồi." Dương Lỗi giả trang ra một bộ cực kỳ cao hứng, Dương Lỗi nhìn xem Thiên Tinh Vũ đi vào phòng, lấy ra một người rơm, ở trên người rơm này dán tên của Dương Lỗi, lại có ngày sinh tháng đẻ của hắn. Chương 335: Chiến lợi phẩm. Ngay sau đó Thiên Tinh Vũ đem huyết của Dương Lỗi trong hộp bôi ở trên người rơm, làm tốt hết thảy, liền cung kính đứng ở trước mặt người rơm kia, Dương Lỗi lần này xem ngươi còn bất tử. Một bái xuống dưới, sau đó trong miệng thiên tinh vũ phun ra một nguồn máu tươi, làm sao có thể, điều này không có khả năng, ta đã bị cắn trả, cơ hội, dương lỗi con mắt sáng ngời, thiên đao nhất thức, dương lỗi đánh ra một ánh đao, lập tức đánh thủng phía sau lưng thiên tinh vũ, ngươi, ngươi, dương thiên lôi, ngươi, ngươi giết ta, sinh cơ của thiên tinh vũ thật đúng là cường hãn bị dương lỗi thiên đao nhất thức đánh trúng, rõ ràng còn có thế xoay người lại. Ngươi nhìn ta là ai? Dương lỗi nói, ngươi. Ngươi là Dương lỗi, hừ, thiên tinh lâu lâu chủ, hắc hắc, thiên tinh lâu các ngươi muốn xóa tên rồi, chỉ trách thiên tinh lâu các ngươi người nào không đi giết, hết lần này tới lần khác muốn giết ta. Dương lỗi nhàng nhạt nhìn xem hắn nói ra, ngươi, đinh, chúc mừng người chơi đánh chết vũ thần nhị dai, lấy được kinh nghiệm giá trị 10 tỷ, khí công giá trị 10.000 vạn, điểm tích lũy giá trị 10.000 vạn, đinh. Chúc mừng người chơi đạt được đinh đầu thất tinh thư, đinh đầu thất tinh thư, quả nhiên là đinh đầu thất tinh thư, giám định thuật, đinh đầu thất tinh thư, phát bảo của thượng cổ yêu hoàng lục áp, trạng thái cửu cấp phong ấn, thì ra dương lỗi cho rằng đinh đầu thất tinh thư này là phỏng chế, nhưng lại để cho người kinh ngạc chính là, cái này căn bản là chính phẩm, bất quá là ở vào trạng thái phong ấn mà thôi, cường đại, thập phần cường đại, đương nhiên dương lỗi tinh tường, thứ này hiện tại tác dụng không lớn, Cần máu của địch nhân mới có thể đạt tới hiệu quả chính thức, nói như vậy, kỳ thật chính là một cái gân gà, bỏ thì lại tiếc, ăn vào vô vị, đương nhiên nếu như triệt để bỏ niêm phong mà nói, thứ này liền cường hẳn rồi, nói như thế nào cũng là đồ vật của thượng cổ yêu hoàng, thu lại, thu lại, ra đinh đầu thất tinh thư này liền không có vật gì khác rồi, điểm ấy lại để cho dương lỗi kinh dị, thằng này rõ ràng không có sát lục chi chương kia, mình đã lấy được 4 miếng sát lục chi chương, còn lại 3 miếng. Dương Lỗi vốn cho rằng giết thằng này sẽ tuôn ra một quả, hoặc là hai quả, lại thật không ngờ một quả cũng không có. Xử lý Thiên Tinh Vũ xong, Dương Lỗi đi ra phòng, mới đi đến trước túy Tiên lâu, liền gặp được một người, người này đúng là Thiên Diệt, Dương thiếu gia, tình huống có biến, Thiên Tinh Vũ muốn động thủ, Thiên Diệt nói, không cần lo lắng rồi, Thiên Tinh Vũ đã bị ta giết chết, Dương Lỗi nói, cái gì? Giết chết? Có thật không? Thiên Diệt nghe vậy kích động vô cùng. Đúng vậy, hắn đã bị ta giết chết, ngươi hoàn toàn không tất yếu lại lo lắng." Dương Lỗi nhẹ gật đầu, "Mối thù của ngươi xem như báo, bất quá ngươi hiện tại cần nói cho ta rõ ràng, một vị lâu chủ khác của Thiên Tinh lâu là ai?" "Tình tức cụ thể của hắn, điểm này ta cũng không rõ ràng lắm, Thiên Tinh lâu hai vị lâu chủ, Thiên Tinh Vũ là một vị trong đó, cũng là một vị ra lệnh, một vị khác, ta chỉ biết tên của hắn gọi là Sở Tường, bất quá tình huống cụ thể, tuyệt không tin tường." Hắn so với Thiên Tinh Vũ càng thêm thần bí, không có ai biết hành tung của hắn, mà tu vi của hắn cũng đạt tới vũ thần cấp. Thiên Diệt nói ra, thì ra là thế, người bây giờ trở về Thiên Tinh lâu đi điều tra tin tức của hắn, cái gọi là biết mình biết người bắt chiến bất thắng, ta cảm giác Thiên Tinh lâu một vị lâu chủ khác này, so với Thiên Tinh Vũ càng không đơn giản. Tuy trước kia Dương Lỗi cũng đã nhận được một ít tin tức về Thiên Tinh lâu, nhưng sau khi giết chết Thiên Tinh Vũ, trong nội tâm Dương Lỗi liền có một loại dự cảm Vị thiên tinh lâu lâu chủ này so với thiên tinh vũ muốn khó đối phó nhiều lắm, vâng, thiếu gia, thiên diệt nhẹ gật đầu, ngừng tạm, lại nhìn xem hắn nói, thiếu gia, ta muốn, ta muốn hỏi một chút, thi thể thiên tinh vũ ở nơi nào, dương lỗi nghe vậy ném ra một cổ thi thể, cái thi thể này đúng là thiên tinh vũ, không sai, đây quả thật là thiên tinh vũ, thiên diệt thần sắc kích động, tự nhiên, lần này tính toán hắn không may, rõ ràng bị ta đánh lén thành công, Nếu như không phải đánh lén mà nói, thật đúng là muốn phí một phen công phu. Dương lỗi nói, đúng rồi, thiên diệt, ta muốn hỏi một chút, ngươi có phải có được sát lục chi chương hay không? Dương lỗi kỳ quái, trên người thiên tinh vũ cũng không có đạt được sát lục chi chương, mà thiên diệt này với tư cách một trong thiên tinh lâu sát thủ. Cái sát lục chi chương này nói không chừng sẽ có, sát lục chi chương. Thiên diệt sửng sờ, lập tức lấy ra một khối huy chương. Thiếu gia, ngươi nói là cái này sao? Đúng vậy là nó, ta muốn tìm đúng là nó, dương lỗi nhìn xem miếng sắc lục chi chương trong tay hắn kia, không nghĩ tới mình tùy tiện hỏi, thật đúng là đã tìm được một quả, thiếu gia muốn tìm nó, cái kia thiên diệt liền đem nó hiến cho thiếu gia, thiên diệt nói, dương lỗi tự nhiên không khách khí, thò tay nhận lấy, tinh tế đánh giá một chút, này huy chương cái là cam sắc hôm nay mình đã lấy được 5 miếng huy chương, xích hồng cam lục thanh 5 miếng, như thế xem ra hai quả còn lại hẳn là lam sắc cùng tử sắc rồi Bất quá thiên diệt này có tin tường công dụng của cái huy chương này hay không? Thiên diệt, ngươi có biết rõ tác dụng của huy chương này hay không? Thiên diệt nghe vậy lắc đầu, không biết, cái huy chương này là lâu chủ chia cho chúng ta, cũng không có nói cho chúng ta biết công dụng cái huy chương này, chỉ là nói, huy chương này rất trọng yếu, dương lỗi nghe xong thì càng thêm khó hiểu rồi. Hắn đã nói huy chương này rất trọng yếu, như vậy vì cái gì không tự mình thu lấy? Hoặc là nói, giao cho người hắn tín nhiệm nhất hoặc là giao cho người tu vi cao, nhưng cái này cũng không phù hợp, mình giết qua thiên tinh lâu sát thủ, cũng không phải tu vi cao liền có, được rồi, ngươi không biết coi như xong, lần này trở về, nhớ rõ phải hảo hảo làm việc, khống chế thiên tinh lâu cho ta, nếu như làm không được, như vậy hậu quả ngươi cũng biết, về phần còn một vị lâu chủ, ngươi cũng không được hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần tìm kiếm điều tra tin tức của hắn cho ta là được, quan trọng nhất là hành tung của hắn, Những thứ khác ngươi một mực không cần lo lắng, Dương Lỗi nhìn xem hắn nói, "Vân thiếu gia, Thiên Diệt ta thề, nhất định sẽ vì thiếu gia xông pha khói lửa." Thiên Diệt nhất tay thề nói, "Chấm chấm chấm chấm chấm chấm." Về tới Tư Tinh Cư, Dương Lỗi đi tới gian phòng của mình, bắt đầu tu luyện củng cố tu vi cảnh giới. Dương Lỗi cảm giác công pháp của mình cũng muốn đột phá, Huyền Nguyên bí quyết, Băng Tâm quyết, nhất là Huyền Nguyên bí quyết đã đạt đến biên giới đột phá, sớm đã đạt tới Huyền Nguyên bí quyết chính tầng. Hôm nay cảm giác đã ở vào một cực hạn của cảnh giới, tùy thời có thể chọc phá, nhưng tự hồ muốn chính thức chọc phá tầng bình chướng này lại không phải dễ dàng như vậy, chương 336, lại là hòa thị bích. 1. Một. một ngày này, dương lỗi tu luyện 3 giờ lại không có chút dấu hiệu đột phá nào, dương lỗi bất đắc dĩ không thôi, vốn cảm giác rất nhanh có thể đột phá, yên tĩnh tu luyện, lại không có thể thành công đạt tới mục đích, để cho dương lỗi buồn bực không thôi nghĩ không ra cũng không thèm nghĩ nữa, thuận theo tự nhiên có lẽ sẽ tốt một chút. chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mộc Mực chưa kịp nhìn kỹ lợi phẩm mình đánh chết chiến càng dược long, lúc này dọn ra thời gian rồi. Tinh không thạch, cực phẩm tài liệu luyện khí, có thể luyện chế trang bị thuộc tính không gian, bất quá Dương Lỗi luyện khí thuật còn không có đạt tới cấp bậc kia, đương nhiên chính yếu nhất chính là không muốn lãng phí, bởi vì phù văn nắm giữ vẫn không quen thuộc, tuy phù văn hệ thống đã ra Nhưng mình căn bản chưa kịp hối đoái phù văn chi thuật, thì ra là mình không có tu luyện phù văn thuật. Về phần linh thạch kia tự nhiên không cần phải nói, vật gì đó khác, ví dụ như thông huyền đan, vạn dặm thần hành phù, càng khôn đồ. Bên trong ba dạng này, để cho dương lỗi nhìn không thấu nhất đúng là càng khôn đồ rồi, càng khôn đồ là một kiện bảo vật không biết, bộ dáng của nó, hoặc nhìn như một quyển trục, quyển trục này hiện tại căn bản là mở không ra, xem xét, cũng xem xét không ra cái gì. Hết thảy đều là dấu chấm hỏi, bất quá dương lỗi biết rõ, hiện tại giám định thuật của mình cũng xem xét không đi ra, như vậy đồ vật này khẳng định bó tay rồi, không phải phàm vật bình thường, tuy rất muốn biết quyển trục này đến cùng là vật gì, trong đó ẩn núp bí mật gì. Nhưng cũng chỉ có đợi đến về sau mới có thể nghĩ biện pháp rồi, mặt khác, trong đó thông huyền đang, là thiên giai cửu phẩm đang dược, dương lỗi tưởng rằng là đang dược đánh vỡ bích chướng vũ thần đại viên mãn, tiến vào thông huyền cảnh giới. Nhưng không nghĩ tới, đang dược này thật ra là cho thông huyền cảnh giới đánh tốt trụ cột, cố bản bồi nguyên, từ vũ thần cảnh giới bước vào thông huyền chi cảnh, hoặc nhiều hoặc ít đều cảm giác căng cơ bất ổn, nhất là những người cơ sở không tốn kia, nếu như phục dụng thông huyền đang sẽ củng cố trụ cột, để cho căng cơ của hắn càng thêm hùng hồn, đối với tu luyện giả mà nói, căng cơ càng hùng hậu, như vậy về sau thành tựu cũng càng lớn, mà thông huyền đang này là trụ cột tuyệt hảo cho thông huyền cảnh giới. Cho nên thứ này tuyệt đối là đồ vật vô giá. Đương nhiên đây hết thảy Dương Lỗi cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì hắn căn bản không biết sự tình phía trên thông huyền cảnh giới, Vạn Dặm thần hành phù, cái này cùng với danh tự đồng dạng, để cho người quá rõ ràng rồi, Vạn Dặm thần hành phù, ngũ tinh linh phù, có thể cấp cốc phi hành, ở trong một ngày có thể thực hiện vạn dặm. Tốc độ cực nhanh để cho người sợ hãi tháng phục, đây là phù truyện dùng để chạy trốn tuyệt hảo, đối với Dương Lỗi mà nói Thứ này cùng thuấn tức thiên lý của mình phối hợp, mặc dù gặp được gia hỏa mạnh mẽ như lão tử quỷ, cũng có thể đào thoát, để cho hắn không có biện pháp, bất quá đáng tiếc chính là vạn dặm thần hành phù này mới có một tấm, quá ít, nếu như có hơn 10 tấm mà nói. Cái kia còn không sai biệt lắm, cuối cùng còn có một vật, chính là một cái bao tay càng không thủ đồ, càng không thủ đồ, thiên giai tam phẩm, hạ phẩm thần khí, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, có tăng phúc công lực 20%. Đối với người tu luyện công phu quyền cước có trợ giúp cực lớn, bất quá cái bao tay này, đối với mình trợ giúp không phải rất lớn, nhưng nói như thế nào cũng là một kiện thần khí, thực sự không thể kinh thường, thiếu gia, ngươi. Ngươi thật đã đột phá cảnh giới vũ đế, đạt tới tầng thứ võ thánh sao, bởi vì dương lỗi cũng không sử dụng liễm tức giới chỉ thay đổi khí cơ bản thân, cho nên lão tử quỷ rất dễ dàng liền nhìn thấu được tu vị dương lỗi, cái này. Điều này sao có thể? Làm sao có thể, trước kia khi dương lỗi bắt đầu đánh chết càng dược long bởi vì tu vị gia tăng, tăng thêm liễn tức giới chỉ, lại thêm dương lỗi cố ý che giấu nên lão tử quỷ còn không phát hiện ra, nhưng hiện giờ dương lỗi không thêm che giấu, lão tử quỷ sao có thể không nhìn ra được chứ. Kết quả này khiến hắn cực kỳ kinh ngạc, trước kia chỉ là vũ đế bát dai mà thôi, giờ mới chỉ qua có vài ngày, tu vị đã đột nhiên đạt đến võ thánh tam giai tốc độ tu luyện như vậy thật sự quá nhanh. Nhanh đến khó có thể tin được, đã bị phát hiện rồi, dương lỗi cũng không có gì che giấu, nhẹ gật đầu, đúng vậy, lâm thúc, tu vi của ta đã đạt đến võ thánh tam giai, vậy, vậy trước kia tu vi của ngươi, lâm thúc nhận ra thứ này không, dương lỗi vương tay, lộ ra liễm tức giới chỉ trên ngón tay, đây là liễm tức giới chỉ, lão tử quỷ lắp bắp kinh hải, liễm tức giới chỉ tuy rằng không phải tiên khí, thần khí gì, nhưng lại cực kỳ thưa thớt. Bởi vì tài liệu luyện chế liễn tức giới chỉ cực kỳ khó tìm, mà luyện chế ra liễn tức giới chỉ cao cấp như vậy lại càng thêm khó được. Mặc dù là bản thân lão tử quỷ cũng không có được tài liệu cực phẩm luyện chế liễn tức giới chỉ, hơn nữa cho dù có tài liệu, cũng không nhất định có người biết luyện chế. Phương pháp luyện chế liễn tức giới chỉ đỉnh cấp này nghe nói đã thất truyền rồi, có thể luyện chế ra được kỳ thật chỉ là một ít tàn thứ phẩm. Không đúng vậy, kỳ thật ta một mực đều che giấu tu vi của mình mà thôi Bất quá lâm thúc ngươi ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài. Dương lỗi dứt khoát nói dối. Nếu như nói mình trong thời gian ngắn như vậy từ vũ đế bác dai một mực đột phá đến võ thánh tam giai Vậy thì phiến tói này sẽ lớn lắm. Làm không tốt sẽ bị bắt đi nghiên cứu. Thậm chí giải phẫu cũng không chừng. Một ít người vì mình có thể tăng lên tu vị quả thật chuyện gì cũng có thể làm được. Ai có thể khẳng định lão tử quỷ này có thể làm vậy không chứ? Tự nhiên. Đây là tự nhiên. Giới chỉ kia thiếu gia ngươi cần phải hảo hảo thu về giới chỉ kia quá trân quý, lão tử quỷ dặn dò, Dương Lỗi cười cười không nói gì, không rõ hắn vì sao lại nói vậy, Liễm Tức Giới Chỉ như vậy đối với Dương Lỗi mà nói cũng không phải là vật gì quá trân quý, đương nhiên nếu cần hối đoái, vậy thì điểm tích lũy cần thiết thật sự cũng không ít, sau khi lại mang lên Liễm Tức Giới Chỉ, Dương Lỗi điều chỉ khí tức của mình về cấp độ Vũ Đế Bát giai, cấp độ này cũng không tính là quá lộ liễu, vốn chính là lộ ra khí thế Vũ Đế Bát khí, cũng không cần phải che giấu. Vì gì, Tư Nhã? Bên kia Lưu Vi và Tào Tư Nhã vừa mới đi tới, vừa thấy các nàng Dương lỗi liền chào hỏi nói: "Thiếu gia, Dương công tử, lần này thật sự cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi báo thù rửa hận cho tỷ tỷ và tỷ phu của ta." Lưu Vi cảm kích nói, không cần nhiều lời, đây chẳng qua chỉ là tiện tay thôi, lại nói các ngươi cũng đã tạ ơn rồi, hơn nữa Tư Nhã là người của ta, chuyện ta đã đáp ứng với nàng thì nhất định sẽ làm được." Dương lỗi mỉm cười nói. Chương 337, lại là Hòa Thị Bích. 2. Lời cũng không thể nói vậy, ta không có gì để báo đáp cả, đây là một đồ vật ta trong lúc vô tình lấy được, tuy rằng không rõ ràng lắm nó rốt cuộc là cái gì, nhưng ta nghĩ lai lịch của nó nhất định bất phàm, xin ngươi đừng nên ghét bỏ. Lúc này Lưu Vi lấy ra một vật, thứ này giống như một tảng đá, hoặc nhìn thập phần bình thường, nhưng cầm trong tay lại không hề tầm thường, nóng lạnh luân chuyển, đây là... Ta cũng không biết rốt cuộc là cái gì, nhưng đồ vật trông giống như khối đá này, vô luận như thế cũng không thể phá được, hơn nữa trong đó ẩn chứa năng lượng cường đại. Ta nghiên cứu rất nhiều năm cũng không tìm ra bí mật trong đó, cho nên mang nó cho ngươi cũng là mong người cởi bỏ nỗi băng khoăn trong đó, hy vọng ngươi là người hữu duyên. Lưu Vi mỉm cười nói, giám định thuật, đinh, chúc mừng người chơi giám định thành công, giám định thuật độ thuần thuật tăng lên, hòa thị bích, hòa thị bích, nổi danh truyền quốc ngọc tỷ Trên đó có khách vân với mệnh trời, được thọ vĩnh xương, đây chính là thứ thuộc về thượng cổ Tần Hoàng, trong đó ẩn chứa năng lượng cường đại, có lực lượng rất thần bí, hít kha, dương lỗi không khỏi mở to hai mắt nhìn, tiếp theo hít một hơi thật sâu, thứ này cũng xuất hiện, hòa thị bích, truyền quốc ngọc tỷ thứ này quả thật không tầm thường theo ghi lại thì đây là truyền quốc tỷ hoặc truyền quốc ngọc tỷ là tính vật của hoàng đế Trung Quốc cổ đại. Tương truyền Tần Thủy Hoàng sau khi diệt 6 quốc thống nhất Trung Quốc đạt được Hòa thị Bích đã mài nó thành truyền quốc ngọc tỷ, mệnh thừa tướng Lý Tư ghi trên Hòa thị Bích tám chữ truyện vân với mệnh trời, được thọ vĩnh xương, từ đó về sau trở thành biểu tượng của lịch đại vương triều chính thống. Ở trong thế giới kia của mình, rất nhiều đồ vật trong truyền thuyết đều xuất hiện trên huyền nguyên tình này, khiến Dương Lỗi càng thêm kích động, cái này liền có thể càng thêm khẳng định, thế giới này khẳng định có liên hệ thần bí với địa cầu, hơn nữa Dương Lỗi hoài nghi Trên thế giới này, rất có thể còn những người khác đến từ địa cầu. Hơn nữa những người này rất có thể đều là một ít lão hoang đồng cường hãn Thứ này, xem như là mình thiếu Lưu Vi một cái đại nhân tình. Hơn nữa nhân tình này còn không phải lớn bình thường. Dương lỗi nhìn Lưu Vi nói, cảm ơn ngươi, Vi Di. Thứ này đối với ta rất trọng yếu. Lần này xem như ta thiếu nợ ngươi một nhân tình. Nếu ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có, cũng có thể cho ngươi. Lưu Vi nghe vậy lắp bắp kinh hải. Như thế nào cũng thật không ngờ mình cầm một khối thạch đầu không rõ lai lịch cho hắn, lại khiến hắn có phản ứng lớn như vậy, không có gì. Nếu như ngươi thật sự cảm tạ ta, vậy ngươi về sau đối tốt với tư nhã một chút là được, ta cũng không cần ngươi làm gì cả. Lưu Vi lắc đầu nói, cái này vì gì ngươi có thể hoàn toàn yên tâm, ta đã nói qua, tư nhã đã là người của ta, tự nhiên sẽ không để cho nàng ủy khuất rồi. Dương lỗi khẽ cười nói, vậy là tốt rồi, tin rằng ngươi nói được thì làm được. Lưu Vi thỏa mãn nhẹ gật đầu, không bằng như vậy, Vi Di, ta ở đây luyện chế ra một ít đan dược, cho ngươi có lẽ có chút tác dụng, dương lỗi nghĩ nghĩ, lấy ra mấy bình ngọc, trong đó đựng một ít đan dược, trong đó có hồi nguyên đan, giải độc đan, thông mạch đan, đại lực kim cương hoàng, V, về. về những đan dược này đều là dương lỗi tự tự mình luyện chế, đều là thập thành đan, có chút tuy rằng đẳng cấp không cao lắm, nhưng tuyệt đối đều là đan dược tốt số 1 là đồ vật có tiền cũng khó mua được. Cái này, ta đây không thể thu, Lưu Vi xem qua liền cực kỳ khủng khiếp, những đan dược này đều là thập thành đan, đều là cực phẩm đan dược, Vi Di, cái này ngươi cứ yên tâm nhận lấy, những đan dược này cũng không phải tuyệt thế tiên đan gì, đều là một ít đan dược ta tự chính mình luyện chế cả, ở đây vẫn còn rất nhiều, cho nên Vi Di ngươi không nên khách khí, bất quá xin Vi Di không nên nói cho người khác biết, dương lỗi thấy nàng chối từ, đành phải giải thích nói, chính ngươi luyện chế sao. Lưu Vi lần nữa mở to hai mắt nhìn, điểm này khiến nàng càng thêm kinh ngạc, đây đều là thập thành đan a, luyện đan sư có thể luyện chế thập thành đan, cái này coi như là ở trong một ít tiên tông đại phái cũng là thượng khách, không nghĩ tới Dương Lỗi tuổi còn nhỏ đã là luyện đan đại sư, cái này khiến Lưu Vi hoài nghi, Dương Lỗi có phải là người hay không, hay là một vị lão tiền bối nào đó phản lão hoàng đồng. Dương Lỗi nhẹ gật đầu, đã như vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Thấy Dương Lỗi nói như vậy, Lưu Vi cũng không khách khí nữa Nếu những đan dược này đã là do hắn luyện Vậy khẳng định sẽ không thiếu Nhiều lắm thì về sau tìm cho hắn Một ít dược liệu là được Dù sao Tư Nhã cũng là người của hắn Cho nhà mẹ để một ít gì cũng là việc nên làm Lúc này Lưu Vi cảm giác chắc nữ mình Đi theo bên người theo dương lỗi Ngược lại cũng không phải chuyện xấu Mà còn là đại hảo sự rồi Dương lỗi tuổi còn trẻ Tu vị rất mạnh Tư chất biến thái Lại có thế luyện đan Là một luyện đan đại sư Người như vậy về sau nhất định bất phàm, ở bên cạnh hắn, tiền đồ và thành tựu của tư nhã khẳng định tốt hơn mình nhiều lắm, cảm ơn thiếu gia, tào tư nhã lộ ra nụ cười cảm kích, đều là người một nhà, cũng không cần phải khách khí, mà lúc này lão tử quỷ cũng từ trong ngẫn người hoàng hồn lại, thiếu gia này của mình không đơn giản, xa xa không đơn giản như mình tưởng, trước kia, dùng tu vi của hắn đánh chết càng dược long cảnh giới thông huyền, cái này đã khiến người chấn kinh rồi. Tuy rằng lão tử quỷ khẳng định đây là do sử dụng bí pháp nào đó, nhưng như vậy đã rất rất giỏi rồi, vốn hắn nghĩ dương lỗi sau khi thi triển bí pháp này, thân thể sẽ chịu tổn thương rất lớn, nhưng những ngày này quan sát lại không phát hiện vấn đề gì, cái này khiến hắn vừa mừng rỡ lại lo lắng, buổi tối một mình dương lỗi ở trong phòng, Đinh, có thăng cấp hệ thống hay không, hiện giờ không thể thăng cấp, cần hối đoái một ít gì đó đã nói sao, hiện giờ thứ dương lỗi muốn hối đoái, một cái là tử điện lôi kích pháo, Một cái là bạch long kiếm pháp, còn có phù văn thuộc nữa. Ba loại này đều cần thiết cả. Tử điện lôi kích pháo là thứ cần thiết để đánh chết vũ thần đại viên mãn Bạch long kiếm là thứ bạch tố trinh cần, bởi vì lúc trước mình chỉ hối đối 18 cuốn trước mà thôi. Bạch long kiếm pháp này tổng cộng có 108 cuốn, vốn chỉ cần 500 vạn giá trị điểm tích lũy nhưng hôm nay đã biến thành 5.000 vạn giá trị điểm tích lũy. Kỳ thật dương lỗi từ sớm đã có thể hối đoái rồi. Bất quá bởi vì Bạch Tố Trinh đang trong trạng thái tu luyện, không thanh tĩnh, cho nên hối đoái ra cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chương 338, Hối đoái tử điện lôi kích pháo. Về phần phù văn chi thuật cũng là thứ cần hối đoái. Phù văn chi thuật, hối đoái ra liền có thể trợ giúp mình luyện khí. Hôm nay luyện khí thuật của mình muốn thăng cấp, muốn luyện chế đồ vật cao cấp hơn thì nhất định phải sử dụng đến phù văn tấm chế mới có thể làm được. Đinh, người chơi có hối đoái tử điện lôi kích pháo hay không? Hối đoái, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được tử điện lôi kích pháo. Sau khi hối đoái tử điện lôi kích pháo, Dương Lỗi phát hiện tử điện lôi kích pháo này lại cần đạn pháo. Đạn pháo này nói đến cũng giống như là linh thạch vậy. Nói ngắn gọn chính là thứ chứa đựng năng lượng. Hiện giờ tử điện lôi kích pháo đã hối đoái ra. Trong đó chỉ có một quả đạn pháo, cũng có nghĩa là chỉ có thể phát ra một kích. Nhìn kỹ xuống, đạn pháo của tử điện lôi kích pháo mỗi một quả đều cần một quả cực phẩm linh thạch. Quy lực của nó có thể đánh chết cảnh giới thông huyền, một cực phẩm linh thạch tương đương 100 thượng phẩm linh thạch tương đương 1 vạn trung phẩm linh thạch tương đương 100 vạn hạ phẩm linh thạch, tỷ giá hối đoái là gấp trăm lần, dương lỗi không khỏi mở to hai mắt nhìn, vốn cho là có thể đánh chết vũ thần đại viên mãn, nhưng hiện giờ xem ra uy lực của tử điện lôi kích pháo quả thật không phải chuyện đùa, rõ ràng có thể đánh chết thông huyền chi cảnh, đáng tiếc chính là giá đạn pháo thật sự quá mắc, một quả đạn pháo đã cần một cực phẩm linh thạch Cực phẩm linh thạch cũng tương đương với 100 miếng thượng phẩm linh thạch, hiện giờ dương lỗi tổng cộng mới chỉ có được 100 miếng thượng phẩm linh thạch, không, tăng thêm linh thạch ở trong vô cực giới thì tổng cộng là 106 miếng thượng phẩm linh thạch, 50 miếng trung phẩm linh thạch còn có hơn 3.000 miếng hạ phẩm linh thạch, tính ra bản thân mình hiện giờ chỉ có thể hối đoái một quả đạn pháo tử điện lôi kích pháo, cái này thật sự khiến người quá biệt khuất, chênh lệch rất lớn, bất đắc dĩ rồi, một 5 tỷ giá trị điểm tích lũy lại đổi phải thứ này, nhìn nhìn lại, dương gia lại thở vào một cái, phát hiện còn có một loại đạn pháo uy lực nhỏ một chút, đạn pháo uy lực nhỏ một chút này có thể đánh chết võ giả cảnh giới vũ thần đại viên mãn bất quá linh thạch cần thiết cũng không ít, cần 10 miếng thượng phẩm linh thạch một quả đạn pháo, nói cách khác, linh thạch của mình bây giờ có thể chỉ hối đoái 10 miếng đạn pháo uy lực nhỏ, cắn răng một cái, dương lỗi quyết định trước không hối đoái, xem tình huống trước đã tính sau. Dù sao nếu như sau này gặp phải địch nhau Mình có thể chạy trốn trước Sau đó lại tiến hành hối đoái cũng không muộn Đinh, người chơi có muốn hối đoái Bạch Long kiếm pháp nguyên vẹn không? Hối đoái, Đinh, chúc mừng người chơi Đạt được Bạch Long kiếm pháp nguyên vẹn Tổng cộng 108 cuốn Tiêu hao 5.000 vạn giá trị điểm tích lũy 5.000 vạn giá trị điểm tích lũy Đối với dương lỗi mà nói Không đáng kể chút nào Không chúc chút thương gân động cốt Dương lỗi hiện giờ chính là một đại phú ông Đánh chết Tràng Dược Long đã lấy được 10 tỷ giá trị điểm tích lũy, trước kia hối đoái tử điện lôi kích pháo tiêu hao 1,5 tỷ, hôm nay còn thừa lại hơn 8 tỷ, lại tiêu hao 5.000 vạn giá trị điểm tích lũy, còn thừa lại 8.800 triệu giá trị điểm tích lũy. Bỗng nhiên Dương Lỗi nhớ tới một chuyện rất nghiêm trọng, hệ thống thăng cấp cần 100 vạn giá trị điểm tích lũy, nhưng mình hối đoái các loại đồ vật như tử điện lôi kích pháo liền chỉ còn lại hơn 8 tỷ thôi cũng không đủ giá trị điểm tích lũy để thăng cấp hệ thống, Dương Lỗi vỗ vỗ đầu của mình, thầm mắng mình ngốc, thật sự là quá choáng váng, nếu như thăng cấp hệ thống thì tuy rằng những vật này có lẽ sẽ đắt hơn một chút, nhưng sẽ có những vật khác để hối đoái, biết hệ thống sau khi thăng cấp sẽ có thêm đồ vật nào khác, tiện nghi một chút nhưng cũng có thể đánh chết cường giả Vũ Thần Đại Viên Mãn thì sao? Hối hận, thập phần hối hận, Dương Lỗi không khỏi đấm ngực giậm chân, mình thật sự quá mức choáng váng, nhưng cho tới bây giờ Hối hận cũng không làm được gì nữa, chỉ có thể đợi sau này đủ giá trị điểm tích lũy. Phù văn thuật chỉ là sơ cấp phù văn thuật, trung cấp phù văn thuật, sơ cấp phù văn thuật cần đến 100 vạn giá trị điểm tích lũy, trung cấp phù văn thuật cần 3.000 vạn. Cái này đối với dương lỗi mà nói cũng không là gì, hối đoái, lập tức hối đoái trung cấp phù văn thuật, đáng tiếc lại không có cao cấp phù văn thuật, nếu như có thì dương lỗi tự nhiên chọn hối đoái cao cấp phù văn thuật rồi. Đinh, có hối đoái trung cấp phù Văn thuật hay không Hối đoái, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được trung cấp phù văn thuật, đã lấy được trung cấp phù văn thuật, tự nhiên phải học tập, cho nên Dương Lỗi lập tức lựa chọn học tập. Đinh, có học tập trung cấp phù văn thuật hay không? Học tập, Đinh, chúc mừng người chơi đã học được trung cấp phù văn thuật, đương nhiên, chỉ là học được trung cấp phù văn thuật, còn chưa đủ, chỉ là học được mà thôi, không có phù văn chính thức sao có thể điêu khắc phù văn được, cho nên học được phù văn thuật, còn phải có phù văn, phù văn này cũng có hối đoái. Dương Lỗi nhìn nhìn phù văn có thể hối đoái bên trong hệ thống, trong đó có gia tốc phù văn, có tụ linh phù văn, có duệ lợi phù văn, hôm nay cũng chỉ có 3 loại này thôi, hơn nữa tốt nhất cũng chỉ là trung cấp phù văn, cao cấp phù văn không hề có. Ba loại trung cấp phù văn, hối đoái một loại phù văn đều cần 1000 vạn giá trị điểm tích lũy, như thế ba loại trung cấp phù văn, tổng cộng chính là 90000000 giá trị điểm tích lũy. Đinh. người chơi có hối đoán trung cấp gia tốc phù văn hay không? Hối đoán Đinh, chúc mừng người chơi đạt được trung cấp gia tốc phù văn. Đinh, người có hối đoái trung cấp tụ linh phù văn hay không? Hối đoái, đinh, chúc mừng người chơi đạt được trung cấp tụ linh phù văn. Đinh, người chơi có hối đoái trung cấp Duệ lợi phù văn hay không? Hối đoái, đinh, chúc mừng người chơi đạt được trung cấp duệ lợi phù văn. Dương lỗi nghĩ nghĩ, bản thân có cần hối đoái một loại sơ cấp phù văn hay không đây? Dù sao phù văn thuộc của mình tuy rằng đạt đến trung cấp, nhưng cũng không có nghĩa là khi mình luyện chế vũ khí có thể nhanh chóng dung nhập phù văn thuật vào trong luyện khí, hơn nữa còn là khắc chế trung cấp phù văn. Nghĩ nghĩ, dương lỗi vẫn lắc đầu. Vấn đề này, đợi về sau lúc luyện khí nếu như không thể khắc chế trung cấp phù văn lời thì đến khi đó lại hối đoái cũng không muộn. Hối đoái nhiều đồ như vậy, tổng cộng cũng chỉ mới tiêu hao chưa tới 17 ức giá trị điểm tích lũy. Hiện giờ dương lỗi còn thừa lại hơn 870 triệu một chút, tiêu hao hơn 1 tỷ. Mình muốn lại đạt tới hơn 10 tỷ giá trị điểm tích lũy, ít nhất cần đánh chết hai cường giả cảnh giới vũ thần mới có thể đạt tới 10 tỷ, mới có thể khiến hệ thống thăng cấp, chương 339, huyền nguyên quyết tầng thứ 10. 1. Như thế, chính mình có nên hối đoái hai quả đạn pháo tử điện lôi kích pháo uy lực nhỏ hay không đây? Nghĩ nghĩ, dương lỗi cuối cùng vẫn quyết định hối đoái, mặc dù nói, mình qua ít ngày nửa liền có thể hoàn thành nhiệm vụ của thiên tinh lâu. Sau đó mình liền có thể triệt để thay thế thiên tinh lâu, hoàn thành nhiệm vụ. Nếu vậy, chính mình liền có thể đạt được ban thưởng phong phú rồi. Như vậy giá trị điểm tích lũy chắc chắn sẽ không ít. Bất quá dương lỗi lo lắng nhiệm vụ này cũng không dễ hoàn thành như vậy. Gia hỏa sở tường này cũng không dễ chọc. Vì tránh sơ hở nên hối đoái mấy miếng đạn pháo uy lực nhỏ cũng là điều cần thiết. Không cần quá nhiều. Hai quả, hai quả là được. Đinh, người chơi có hối đoái đạn pháo tử điện lôi kích pháo uy lực nhỏ hay không? Hối đoái, hối đoái 2 quả đạn pháo tử điện lôi kích pháo uy lực nhỏ, Đinh, hai quả đạn pháo tử điện lôi kích pháo uy lực nhỏ cần tiêu hao 20 miếng thượng phẩm linh thạch, xin hỏi người chơi xác định chưa, xác định, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được hai quả đạn pháo tử điện lôi kích pháo uy lực nhỏ, tiêu hao 20 miếng thượng phẩm linh thạch, đây cũng là chuyện không có cách nào, 20 miếng thượng phẩm linh thạch cũng thật sự khiến dương lỗi có chút thịt đau, tiêu hao 20 miếng thượng phẩm linh thạch, Hiện giờ Dương Lỗi cũng chỉ còn lại 86 miếng thượng phẩm linh thạch thôi. Nếu như muốn đạt được một quả đạn pháp tử điện lôi kích pháo uy lực lớn là chuyện không thể nào. Dương Lỗi chỉ hy vọng sau khi mình đánh chết sở tường có thể đạt được một ít linh thạch, hoặc là hoàn thành thay thế linh thạch mà nhiệm vụ ban thương. Bất quá sau khi hối đoái hai quả đạn pháo tử điện lôi kích pháo uy lực nhỏ này trong lòng hắn cũng yên ổn không ít. Lần này mặc dù có cường giả vũ thần đại viên mãn như thiên vương hổ đến tìm mình gây phiền toái thì cũng có thể đánh chết triệt để đánh chết, khiến hắn thành biến thành giá trị điểm tích lũy của mình, tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi, dương lỗi tu luyện băng tâm quyết, rất nhanh khiến mình tiến nhập vào trong một trạng thái huyền diệu, tiếp theo dương lỗi cảm giác được tinh thần lực của mình bạo tăng, đột phá, băng tâm quyết cứ vậy nhẹ nhàng đột phá, tiến nhập tầng thứ bảy, từ mấy tháng trước, băng tâm quyết của dương lỗi đã đến được tầng thứ sáu, nhưng đến bây giờ mới đột phá, tiến vào tầng thứ bảy, mà Huyền Nguyên Quyết lại đã sớm đến cảnh giới tầng thứ 9, hôm nay đã đạt đến tầng thứ 9 đại viên mãn, tùy thời đều có thể đột phá tầng thứ 9 tiến vào tầng thứ 10, lúc Dương Lỗi lần nữa vận chuyển Huyền Nguyên Quyết, chuyện khiến hắn kinh ngạc đã xảy ra, Huyền Nguyên Quyết nguyên bản vốn khó có thể đột phá, lần này dĩ nhiên lại đột phá không hề có chút trở ngại, từ tầng thứ 9 tiến nhập tầng thứ 10, Huyền Nguyên Quyết từ tầng thứ 9 tiến nhập tầng thứ 10, chân khí của Dương Lỗi gia tăng lên không chỉ gấp 3 lần Hiện giờ giá trị chân khí của dương lỗi hùng hùng hơn người bình thường nhiều lắm. Giá trị chân khí hiện giờ của hắn tuy không thể so với cường giả cảnh giới vũ thần nhưng so với võ thánh đại viên mãn bình thường chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Hiện giờ cảnh giới dương lỗi mặc dù chưa đạt tới võ thánh đại viên mãn nhưng nếu như thi triển phong đao thất sát thì tuyệt đối là có thể đơn giản giết chết võ thánh đại viên mãn Có thể nói, dương lỗi hiện giờ đã vô địch dưới vũ thần rồi. Hai ngày này, dương lỗi tu vị đột phá cũng không làm những chuyện khác, chỉ một mực luyện đan, còn có chế phù, luyện đan đương nhiên là các loại đan dược như giải độc đan, hồi khí đan, đại lực kim cương hoàng, về phần phù triện, tự nhiên là ẩn thân phù, còn có định thân phù, hai loại phù triện này chính là thứ thực dụng nhất hiện giờ rồi. mặt khác Dương Lỗi còn thử luyện chế một lò dịch dung đan, bất quá đáng tiếc chính là cũng không thê thành công được. 3 ngày sau, Thiên Diệt, chuyện điều tra thế nào rồi? Dương Lỗi nhìn lên Thiên Diệt nói, Bẩm thiếu gia, ta đã điều tra rõ ràng, sở tường đang tu luyện một môn kỳ công, hiện giờ thiên tinh lâu bị nhi tử thiên tinh vũ là thiên tinh hồng cầm giữ, chẳng qua thiên tinh hồng hiện nay còn không biết phụ thân hắn thiên tinh vũ đã bị đánh chết, ân, dương lỗi gật, như vậy vị trí cụ thể mà sở tường tu luyện ngươi đã điều tra rõ ràng chưa, đối với dương lỗi mà nói, thiên tinh hồng không đủ gây sợ, tu vi của hắn chẳng qua chỉ là võ thánh trung kỳ thôi, so với thiên diệt cũng không bằng. Hơn nửa thiên diệt cũng từng nói qua thiên tinh hồng để hắn dết, dương lỗi tự nhiên cũng không có bất kỳ đề nghị, cho nên hiện giờ thiên tinh lâu uy hiếp lớn nhất chính là sở tường, sở tường là cường giả vũ thần nhất dai, nhưng hắn quá mức thần bí, rốt cuộc tu luyện công pháp gì cũng không biết, bất quá dương lỗi cũng không sợ, chỉ cần tìm được hắn, mình sử dụng giám định thuật liền có thể dễ dàng biết được tình huống, âm hồn đông, âm hồn động, âm hồn động kia là nơi nào? Cái tên này nghe xong đã biết không phải nơi tốt lành gì, thật đúng là khiến người có chút đáy lòng phát lạnh. Âm hồn động là nơi sát thủ thiên tinh lâu lịch lãm rèn luyện, nơi này là nơi thiên tinh lâu dùng để khảo nghiệm nghị lực và ý chí của sát thủ. Người ý chí không kiên định căn bản không sống quá một giờ, người có thể kiên trì trong âm hồn động một ngày mới xem như sát thủ hợp cách mới có thể xuất đạo giết người. Thiên diệt giải thích nói, âm hồn động, có ý tứ, dương lỗi khóe miệng có chút dơ lên. Âm hồn động này có thể nào cũng giống như không huyển động của dương gia hay không? Bên trong có lẽ nào cũng có bảo vật thần bí không? Chờ mong, thật sự là chờ mong. Giữa trưa, đại cam thôn, các ngươi hiện giờ tu luyện thế nào rồi? Nhìn xem mọi người, dương lỗi phát hiện thực lực bọn người hồn thiểm so với trước kia đã có tăng lên. Mặc dù đại đa số người cảnh giới vẫn không đề thăng, nhưng sức chiến đấu lại tiến triển rất lớn. Hồn sát thuộc quả nhiên cường hãn đáng tiếc là mình không thể tu luyện. Thiếu gia, ngươi đã đến rồi, chúng ta cũng đã chuẩn bị xong, lúc nào xuất phát, bọn người hồn thiểm, hồn u thập phần kích động, thiên hồn, thiên hồn lần nữa trùng kiến, như vậy cũng có nghĩa là uy danh của hồn chi nhất tộc rốt cục có thể lần nữa dương cao, dương lỗi nhìn bọn hắn mỉm cười nói, thành tích tu luyện của các ngươi khiến ta hết sức hài lòng, về phần lúc nào xuất phát, ta lần này chính là vì chuyện này, ngày mai, ngày mai chúng ta có thể xuất phát. Mục tiêu của chúng ta chính là tổ chức sát thủ lớn nhất càng nguyên quốc, thiên tinh lâu, mục đích của các ngươi chính là giết những người phản kháng, lâu chủ thiên tinh lâu đã có ta xử trí, các ngươi hiểu chưa, hiểu rõ, mọi người cùng kêu lên nói, có lòng tin không, dương lỗi lại nói, có, thanh âm rung trời, chương 340, huyền nguyên quyết tầng thứ 10. 2. Trong lòng dương lỗi không khỏi thầm nghĩ, đám gia hỏa này quả nhiên là phần tử bạo lực, vừa nghe đến đi giết người đều hưng phấn như vậy, chẳng là do luyện hồn quyết mà mình cho bọn hắn tu luyện sao, bọn hắn trước kia tự hồ cũng không bạo lực như vậy a tốt, có lòng tin là tốt bất quá hành động lần này có thể sẽ vứt bỏ tánh mạng, cho nên trong các ngươi tu vị không đạt tới cảnh giới vũ đế thì không cần đi, dương lỗi nói, a vì sao chúng ta cũng muốn đi ta rất nhanh liền có thể đột phá võ hoàng đạt tới cảnh giới vũ đế rồi một người hô, không được, nói không được là không được Đây là mệnh lệnh, Dương lỗi lạnh lùng nói, e người không đạt tới cảnh giới vũ đế nhau nhau thở dài, mà người tu vị trên vũ đế cả đám đều mặt mày hớn hở, hưng phấn không thôi. Dương lỗi nhẹ nhàng lắc đầu, đám người này đã có 10 người đạt tới võ thánh rồi, vũ đế cũng có 27, cho nên lần này người có thể tham gia hành động liền có 37. Tốc độ tu luyện của bọn hắn cũng quá biến thái rồi, Dương lỗi trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng lại không biết tốc độ tu luyện của hắn càng thêm biến thái. Thời gian ngắn đã là võ thánh tam giai hơn nửa sức chiến đấu càng thêm biến thái, đã là vô địch dưới vũ thần rồi, đó là yêu nghiệt bực nào chứ, những người hồn chi nhất tộc này so với hắn. Quả thực là khác nhau một trời một vực, tốt rồi, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, đánh tốt tinh thần, ngày mai hành động, dương lỗi phất tay giải tán mọi người, dương lỗi lắc đầu, quay người nhưng lại nhớ mày, chân thực ưng nhãn mở ra, phát hiện lão tử quỷ rõ ràng lại ở ngay đằng sau mình. Nếu như không phải lần này lão tử quỷ chủ quan thì mình quả thật không cách nào phát hiện ra hắn được, Dương Lỗi đi ra đại cam thôn không xa, liền ngừng lại, nói: "Lâm lão, ngươi xuất hiện đi." Lão tử quỷ lắp bắp kinh hải, tu vi của mình sớm đã vượt qua thông huyền, hơn nữa công phu ẩn nấp cũng thuộc hàng nhất lưu, lại không nghĩ rằng Dương Lỗi rõ ràng có thể phát hiện mình, bất quá hắn đã phát hiện, liền không cần phải che giấu nữa. "Thiếu gia, ngươi đi theo ta làm cái gì?" Chuyện của ta ngươi cũng biết. Đối với lão tử quỷ dương lỗi bây giờ không thể không phòng, lão gia hỏa này không có việc gì lại đi theo mình, nếu như hắn muốn có âm mưu gì thì mình thật sự khó có thể ứng phó được, thiếu gia, ngươi yên tâm ta đối với ngươi không có ác ý, sẽ không gây bất lợi cho ngươi đâu, lão tử quỷ là người nào, đây chính là lão Hồ Ly đã tu luyện nhiều năm, được rồi, nếu ngươi đã nói như vậy, như vậy ta cũng tin tưởng ngươi, nếu như ngươi có âm mưu gì, hoặc là đánh chủ ý quái quỷ gì đó, như vậy ngươi cứ thử xem xem. Xem thử ta có thể tiêu diệt ngươi hay không, dương lỗi lúc nói lời này, trong mắt hiện lên một đạo hàng quang lan liệt, cái này khiến lão tử quỷ trong lòng chấn động, rất là giật mình, khí thế như vậy, tự tin như vậy, thật không hổ là con của nàng, yên tâm, ta nói rồi sẽ không gây chút bất lợi nào cho ngươi đâu, lão tử quỷ cười cười, ta là người hầu tùy tùng của ngươi, sao lại gây bất lợi cho ngươi được, ngươi cũng đã nói người là người hầu tùy tùng của ta, như vậy ta cho ngươi làm việc, ngươi đến cùng có làm hay không? Dương lỗi nhìn hắn nói, ta, lời này khiến lão tử quỷ do dự, mình tuy rằng muốn giúp hắn, nhưng lời vị kia nói mình lại không thể không nghe, nhưng nếu như không giúp, như vậy dương lỗi sẽ có thành kiến với mình, khó a, làm người sao lại khó vậy chứ, ta không phải không nguyện ý, mà là, mà là ta có nỗi khổ tâm riêng của mình, dương lỗi đã sớm biết hắn sẽ có bộ dáng này, bộ dạng như đã đoán trước, e, ta biết ngay. Ngươi tùy tùng này căn bản chính là nói một đàn làm một nẻo mà, dương lỗi không khỏi nói, ta thật sự là có nỗi khổ tâm mà, lão tử quỷ nói, vậy ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là ai phái ngươi tới không? Có mục đích gì? Dương lỗi hai mắt chăm chú nhìn chầm chầm hắn hỏi, cái này ta không thể nói, thật sự không thể nói, lão tử quỷ vẫn lắc đầu, ó cái gì không thể nói chứ, chẳng lẽ nói rồi, ngươi còn có thể tiêu tùng mạng nhỏ sao? Dùng tu vi của ngươi chỉ sợ ở càng nguyên quốc không ai có thể uy hiếp được ngươi đi, dương lỗi cao mày, chẳng lẽ. Chẳng lẽ ngươi có quan hệ với xâm la điện, dương lỗi nhớ tới tư đồ hổ từng từng nói qua, đại nhân vật của xâm la điện tự hồ rất coi trọng mình, muốn kéo mình nhập xâm la điện, nói như vậy, khiến dương lỗi thập phần hoài nghi, lão tử quỷ này có phải là do vị đại nhân vật xâm la điện kia phái tới không, xâm la điện, lão tử quỷ ngược lại sững sờ một chút, hắn nhìn dương lỗi nói. Ngươi sao lại có ý nghĩ như vậy? Dương lỗi nói, ngươi là một siêu cấp cao thủ, không có khả năng lại vô duyên vô cớ đến bảo hộ ta được, cho nên ở trong đó khẳng định có nguyên nhân. Ý của ngươi là, ngươi có quan hệ với người xâm la điện. Lão tử quỷ cũng có chút giật mình, xâm la điện rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Hiện giờ xâm la điện xuất thế, hắn cũng đã được nghe nói một ít, nhưng cũng không rõ ràng lắm. Không có, bất quá ta đã từng gặp được qua người của xâm la điện. Bọn hắn nói có một đại nhân vật của bọn hắn rất coi trọng ta, muốn ta gia nhập sâm la điện, nhưng ta không đáp ứng, ta giết bọn chúng đi, dương lỗi nhìn lão tử quỷ, ta không biết sâm la điện có đại nhân vật nào để ý đến một tiểu nhân vật như ta, nhưng ta không nghĩ ra còn có người nào có năng lực lớn như vậy, có thể phái ra một siêu cấp cường giả như ngươi đến bảo hộ ta, ngươi rõ ràng chọc sâm la điện, lão tử quỷ không nghĩ tới, dương lỗi thật sự có liên quan đến sâm la điện. Cái này khiến hắn cũng có chút khó xử, xâm la điện cũng không phải dễ treo vào, xem ra chuyện này cần phải nói với vị kia một câu rồi, ngươi không phải người xâm la điện, dương lỗi ngược lại không quá kinh ngạc, bất quá cũng không nghĩ ra được là ai phái hắn tới, chẳng lẽ là mẫu thân mình. Nếu vậy thì cũng có khả năng, nhưng hắn không chịu nói, cái này cũng không có cách nào, không phải, về phần ta đến cùng là người nào. Cái này cần chờ tu vị ngươi đột phá đến cảnh giới thông huyền mới có thể nói cho ngươi biết được, thực lực ngươi bây giờ quá yếu, biết quá nhiều đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào cả, nói ngắn lại, ta sẽ không thương tổn ngươi đâu, lão tử quỷ nhìn dương lỗi nói, ngươi không muốn thì thôi, cần gì tìm nhiều lý do như vậy chứ, mặt khác ngươi đến cùng có giúp ta hay không, dương lỗi nhìn hắn, lần này ta muốn đi thiên tinh lâu, ta nghĩ ngươi có lẽ sẽ đi bảo hộ ta đúng không? Nếu như ta xảy ra chuyện gì đó, vậy ngươi cũng thoát không khỏi liên quan đâu." Lão tử quỷ nghe vậy dở khóc dở cười, "Tên này." Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiochuyenz.com.